Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngày hôm đó trôi qua tới tối con ngủ Trước khi ngủ con có ngồi chơi vi tính có một mình trong phòng Tự nhiên phía sau gái tóc con nó nhột nhột bên phải Con có cảm giác như là có ai đó có bàn tay chạm vào gái tóc của con Làm con nổi da gà Mà nổi nó chỉ nửa bên thôi bên này không có gì hết Xong con niệm Phật thì hết Rồi con ngồi vi tính một chút, tự nhiên bên trái có ai khiều khiều con nữa. Con cũng niệm Phật, nổi da gà nửa người, rồi con niệm Phật. Một hồi sợ quá, con ngủ luôn quên luôn, lúc nào cũng không hay. Nằm ngủ con chút cả. Đưa ngủ ngon làm tự nhiên, ai đó kéo chân của con. Mà không phải kéo không đâu. Cái chân con kéo mạnh đến độ đụng vô cái chân bàn máy vi tính. Mà rõ ràng con nằm xa lắm chứ đâu có sát. Cái bàn đâu mà chân con bị kéo đập vô chân bàn. Thôi, con cũng tiếp tục ngủ. Khi con nằm đàng hoàng ngay ngắn lại để mà ngủ rồi, tự nhiên ai đó lấy cái bàn tay con kéo lên rồi đập mạnh vô cái ghế cao bằng gỗ. Tai con lúc đó đau nhất mà bị sưng lên giống như muốn bông gân vậy. Phải nói con nổi máu lên thiệt, đường ngủ ngon mà mà đâu phải là phá thường mà đau nữa. Con mới chửi xin phép được. Trần Thuật lại câu nói có chửi thề luôn. Má bây nha, tao đi ngang hồi sáng tao lỡ nhìn thôi. Chứ tao có làm gì bậy hay chửi bậy chưa hả? Mà bây giờ phá tao. Rồi con lấy dao ra con cầm quơ lên quơ xuống. Tại vì con nghe nói ma sợ dao và chổi và sợ luôn quần rót dơ của nữ. Lúc đó cầm dao con quơ con còn chửi lên. Bây thích kéo chân quơ tay tao hả? Tao quơ dài nhát cho bay chơi với tao nè, con có thích không? Xong rồi con để dao kế gối con ngủ là không còn bị từ đó nữa. Cho tới giờ con không còn bị gì nữa, vì con có niệm Phật thường xuyên nên chắc được Phật phù hộ. Đó là những câu chuyện ma của Cao Vĩ Văn mà Việt Thảo vừa đọc lại cho quý vị cũng như các bạn cùng nghe. Và đến đây cũng tạm chấm dứt kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 441 với Việt Thảo cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào những kho tàng truyện ma dần dần kế tiếp với những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo vào trong tháng 11 của năm 2020. Xin chân thành cảm ơn. Thank you, and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống.